uyện chưa kể xin giới thiệu, Trạm Long, Đại Phong Thủy sư. Lục Kiều Kiều quay sang hỏi Hồng Tuyên Kiều, "Xin hỏi xem huyệt cho vị tổ tiên nào?" "Là phần mộ của tiên phụ." Hồng Tuyên Kiều nói, "Tiên phụ một lòng tin vào Phong Thủy, sinh thời từng bỏ ra ngàn vàng mời danh sư khắp nơi tìm chốn phong thủy tốt. Về sau tìm được một quẻ sơn địa ở gần ngọn núi Phù Dung, phía bắc trấn Phù Dung, gọi là Ngũ Xà Hà Dương, bèn bỏ ra một số tiền lớn mua về." Hơn mười năm trước, người đã qua đời, đã được chôn cất tại đó. Lục Kiều Kiều nghe lời Hồng Tuyên Kiều. Cảm giác lần này có lẽ không chỉ đơn giản là xem phong thủy. Nghìn vàng kiếm đất lại rơi vào cảnh mười năm không phát. E rằng, có ngoại lực ngán đường chi đây? Cô nói với Hồng Tuyên Kiều. Nhưng tôi xem tướng diện cho cô, thấy người trong nhà đều khỏe mà. Cô còn có chuyện vui trước mắt kìa, vụ phong thủy này có vấn đề gì đâu. Ôi, tôi còn có chuyện vui cơ sao? Lục Tiểu Thư, mau nói cho tôi biết mà mừng đi. Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, thì chẳng còn lòng dạ đâu bàn chuyện chính. <cười> Hồng cô nương có bệnh đào hoa gần ngay trước mắt rồi. Lục Kiều Kiều ra dấu tay, kêu ăn long nhi châm cho cô tẩu thuốc. Rác đảo mắt qua, Lục Kiều Kiều lẫn Hồng Tuyên Kiều. Trông thấy Lục Kiều Kiều miệng cười hút thuốc, mắt nhìn tẩu thuốc, còn Hồng Tuyên Kiều lại tư cười rạng rỡ nhìn mình, vội nói. Lòng nhi, không được nghe mọi người nói chuyện, ăn cơm thôi. đoàn vứt mắt gấp thức ăn rồi tộp một hớp rượu Hóa ra tôi còn có cái phút này cơ đó Thật cảm tạ thường đế Mong sao mệnh đào hoa Màu màu tới một chút nha Hồng Tuyên Kiều cười rất thoải mái Hoàn toàn không giống như các cô gái thầy bây giờ Nhắc tới chuyện nam nữ Chỉ thấy vui chứ chẳng xấu hổ chút nào Lục Kiều Kiều nghĩ Mình lăn lộn mấy năm ở phong nguyệt đường Còn phải vờ ngượng ngùng tí chút Khó mà cười ha ha như cô ta thế này Nghĩ tới mình lại không khỏi cười thầm Bèn nói với Hồng tuyên kiều. Nội hai ba hôm nữa là có thể gặp được tình Lan rồi. Tôi cũng vui thay cho Hồng cô nương. hay lắm, xin lĩnh lời vàng ngọc của lục tiểu thư. Hồng Tuyên Kiều tiếp tục truyền phong thủy nhà mình. Sau khi chuồn cất cha, anh trai tôi mấy lần dự thi đều không được công danh. Gia nghiệp cùng mỗi ngày một xa sút Sau khi anh ấy thành lập bái thượng đế hội, phát triển ở hoa huyện cũng gặp muôn vàng khó khăn. Giờ anh đã đi Quảng Tây truyền đạo. Bận trước, đạo hữu của anh tôi là Phùng Vân Sơn tới gặp tôi bàn rằng. Có cơ hội thì tìm một thầy phong thủy về xem có phải xảy ra vấn đề gì không, nếu có thể có được sức mạnh của Thượng Đế từ phong thủy, phù hộ cho lực lượng của anh phát triển lớn mạnh, đối với việc xây dựng thiên quốc cũng là một công lao lớn. Lục Kiều Kiều nói. Nghe có vẻ cũng phải chẳng chuyện lớn gì Nếu phong thủy âm trạch nhà hồng cô nương bị hỏng Thì giờ hai anh em cô Phải lâm vào tình cảnh ngặt nghèo hơn cơ Ví như huyệt hùng kê đề nhật Trên dãy kê đề ba ngày phá huyệt ban đêm đã có người gặp hỏa sát thân Từ đó suy ra các vị cũng không cần phải cấp thiết xem phong thủy đâu Tôi thì chẳng sao Chẳng qua phùng đại ca lần trước Lại ra sức bắt tôi làm chuyện này Tôi mới nhờ cậy mạnh quân sư giúp tiền một vị danh sư Không gấp là được rồi Nếu mọi người đều bình an, chúng ta có thể tính chuyện lâu dài. Lục Kiều Kiều biết, không phải chuyện muôn phần cấp bách, đối phương lại không quá cả nghĩ, bèn coi như tin tốt. Chỉ ít, cũng không cần như mấy lần trước, ngày ngày ăn gió nằm sương, ra sinh vào tử, hốt hoảng như chó nhà có tan. Đúng đúng đúng, đúng Lục Tiểu Thư đã tới đây rồi, chuyện gì cũng thành không gấp hết. Nếu Tiểu Thư không vội lên đường, tôi có thể dẫn mọi người đi thăm thú. kể ra phong cảnh núi Phù Dung cũng đẹp lắm đó. Hồng Tuyên Kiều mời. Lục Kiều Kiều nhận lời ngay. Hãy quá đi có điều hồng cô nương đừng gọi tôi là Lục Tiểu Thư gọi Kiều Kiều là được rồi có cơ hội tôi còn muốn bái cô làm sư phụ dạy tôi võ công kìa Được, sáng sớm ngày mai ra thác nước bắt cá tôi sẽ dạy cô võ công nhưng cô cũng phải nhờ rắc thiên sinh dạy tôi bắn súng mới được Dường như Hồng Tuyên Kiều cuối cùng đã lòi đưa cáo. Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng bật cười ha ha Cô rất thích kiểu giả hoạt này của Hồng Tuyên Kiều cảm thấy rất giống mình Sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đều đã trở dậy theo kế hẹn đêm qua. Với sự sắp xếp của Mạn Hiền, mỗi người nhận một thớt ngự, rồi đoàn năm người chuẩn bị lên đường. Lý Tiểu Văn mấy ngày nay tinh thần căng thẳng, mệt đến giờ sống giờ chết, giờ cuối cùng cũng có chỗ đi về, cả người như đàn chuồng dây, bèn chủ động xin ở lại, làm thân thêm với chị em trong đội múa sư, không theo rắc. Năm người tới chỗ người dắt ngựa ra đường, lúc này sắc trời còn sớm, trong trấn chẳng có mấy người. Ở ngã tư đường xa xa, có một anh chàng thân hình cao lớn ngồi dưới gốc cây đa. Vừa trông thấy 5 người bọn họ bước ra, vừa vàng đứng dậy. Lục Kiều Kiều nhìn quanh quốc, hỏi Mạnh Hiệt. Người kia đang đợi các vị sao? Có quen anh ta không? Mạnh Hiệt đáp. Nhìn không rõ, xa quá. Tuyên Kiều, cô có quen anh ta không? Nhìn không rõ, cứ để xem thế nào. Hồng Tuyên Kiều và mọi người cùng giắt người tới chỗ người kia. Người đó cũng bước lại phía họ. Người này thân hình cao bảy thước, sấp xì rách, nhưng có phần vạm vỡ khôi ngô hơn, cờ bắp căng như muốn bật ra dưới lớp vải. Thoạt trông đã biết là người luyện võ, tuổi trần trên dưới đôi mươi, da màu đồng hung, ngũ quan cần đối sáng sủa, mày như lưỡi kiếm, hai mắt sáng quắc có thần. Anh ta bước tới trước mặt mọi người, chắp tay hỏi: "Các vị là huynh đệ trấn quan Lộc phải không?" Hồng Thiên Kiều lúc này mới nhận ra anh ta Ờ đây chính là người múa sư tử vàng mày trắng Của trấn phụ dung tối qua Thì ra là anh sao lại khéo như thế này Đúng vậy Hôm qua chính là tôi tranh với hồng cô nương Cái thành đó Anh chàng có vẻ ngừng ngùng Tôi là Lâm Phùng Từ Người kiết dương Quảng Đông Mấy hôm trước ngang qua đây Vừa hay gặp ngày đại lễ 18 thùng trong vùng Bà con trấn phụ dung mời tôi ở lại giúp múa sư Gặp được anh ta Hồng Tuyên Kiều rõ ràng cũng vui vẻ lạ thường Đúng là có duyên nghìn dặm Lại gặp gỡ Gặp gỡ không đáng chẳng quen nhau. <cười> thần thủ của Lâm huynh quả khiến người ta tháng phục. Tới tìm người sao? Ừ, không. À phải, tôi muốn tới gặp cô nương một lần. Không ngờ mọi người đều... <cười> Lâm Phùng Thường quệt mồ hôi trên đầu. Khuôn mặt màu đồng hương thoáng chốc đỏ bừng lên. Hồng Tuyên Kiều nghe anh ta nói thẳng nguyên do. Mặt cũng đỏ ứng lên. Nhất thời không biết nói gì. Lục Kiều Kiều nhìn sang rắc. Không nhìn được phá lên cười sang sạc. rắc tự như một tay thân sĩ quý tộc dài dọc miệng cười vẫn là mạnh hiệt thông minh nhanh dẫu nói chúng tôi đang định ra đa ngoài du ngoạn, lâm huynh đệ có thời gian chi bằng cùng đi chơi thác nước một chuyến lâm phụng tường gãi đầu lung túng nói vậy không tiền lắm hay là để lần sau lục kiều kiều cứ nhìn rắc cười lăng lộn mãi khiến rắc chỉ còn biết chớp mắt trong cái này ngó cái kia lục kiều kiều cười đến lạc cả giọng hùng hệt nói với mọi người Lâm Huynh chứ đợi lần sau <cười> Lòng Nhi nhỏ người Thằng bé cùng tôi cưỡi một ngựa <cười> Buồn cười chết mất Ngựa của Long Nhi dựng cho Lâm Huynh cưỡi Mọi người cùng đi chơi An Long Nhi cũng lớn tiếng phù hòa Được à Năm thất ngựa chở sáu người Chạy như bay về phía bắc trấn Phù Dung Trong ánh nắng bàn mai Trong sáu người này Kẻ kỹ người chuyên nghiệp nhất Phải kể tới tay ca bồi rắc Anh ta ngồi trên yên Có thể nói là đã hợp thành một thể với con ngựa Là vùng vút đằng trước tựa như một mũi tên An Long Nhi trải qua một tháng đạo luyện cũng đã trở thành hảo thủ điều khiển ngựa được kiều kiều ngồi sau ôm chặt eo nó làm ham muốn thể hiện trong lòng nó bỗng dưng trỗi dậy gắn hết sức để người chạy nhanh hơn ổn định hơn theo phía sau sắc Mạnh Hiệt tuy là người đọc sách nhưng lại là bậc chí sĩ lập trí gia nhập hồng môn phản thanh phục minh không để bản thân thành hàng thư sinh trói gà không chặt công phu trên ngựa cũng khá ngoài dữ liệu của mọi người không hề là bị tụt lại phía sau Hồng Tuyên Kiều cũng giống như An Long Nhi đều xuất thân từ gánh mại võ, trình độ thuộc loại có thể biểu diễn trên lưng ngựa ngược lại Lâm Phục Tường mới quen biết kia bước ngồi lên lưng ngựa cả người đã gồng cứng cả lên mặc dù ngựa chạy rất nhanh nhưng trong anh ta như có thể rơi khỏi ngựa bất cứ lúc nào Hồng Tuyên Kiều nhận ra anh ta không giỏi cửa ngựa bèn sóng vai cùng chạy ở phía sau vừa đi vừa giảng giải công phu cơ bản của thuật cưỡi ngựa cho Lâm Phục Tường ngựa mới chạy được nửa canh giờ từ đằng xa đã nghe tiếng ầm vang từ rồng gấm rõ ràng là tiếng thác đổ sườn núi trải dài trước mắt có màu tối và sẫm hơn sắc núi thông thường lại gần hơn mọi người nhìn thấy phía trước có một hồ nước lớn phía xa nhất của hồ nước có năm ngọn núi từ trên cao cuồn cuộn chảy thẳng xuống hồ hướng về hòn đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ tự như một đóa hoa sen đen nở bung trong nước hình dáng mặt hồ cũng vì vậy mà chia ra như vuốt rồng năm ngón hồ và núi xen nhau Khiến địa hình nơi đây càng giống nằm con mạng xà Từ trên núi cao trường xuống lòng hồ Quả đúng là bố cục ngụ xà Hà Dương Kỳ diệu hơn là ngay chính giữa dãy núi bên cạnh Có một dòng thác đổ xuống Mặt nước mênh mông thế nước dữ dội Thành âm khí thế tựa như vàng ngựa phi Vì long mạch chạy theo nước Trong núi xem hướng nước mà tỏ chân long Có ngọn thác núi tây này Mới khiến ngũ xà Hà Dương trở thành đất chân long Nhưng long huyệt nên điểm ở đâu Còn phải xem công phu của thầy Phong Thủy Lục Kiều Kiều xem qua đại cục Cứ ấn tượng rất tốt về nơi đây Nhưng cô không hề để tâm khảo cứu Hung cát tùy tiện Bởi hôm nay đã nói rõ là tôi bắt cá Đương nhiên phải chơi cho vui Tội gì nghĩ chuyện làm ăn Mọi người thúc ngừa tới bên hồ Ở đây có rất nhiều đồi nhỏ bãi cỏ và sườn dốc Đứng bên này hồ có thể trông thấy dòng thác xa xa Mạnh Hiệt và Hồng Thuyên Kiều Giở hai chiếc hòm trên lưng ngừa xuống mở ra Mọi người thấy bên trong đủ các loại dụng cụ bắt cá, nấu ăn, cùng vài cái bình nhỏ đựng gia vị. Mạnh Hiệt xếp bốn cái hòm thành hai chiếc bàn thấp, lại lấy trong tay nải ra một ấm trà, khiến mọi người hết sức hào hứng. Mạnh Hiệt gọi thêm lâm phùng tường, cùng ra bờ suối lấy nước đun trà, lại kêu rắc và an Long nhi, đi kiếm ít củi khô, để hai cô gái là Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều ở lại bờ hồ câu cá. Hai cô bày xong bốn năm bộ cần câu. chuẩn bị xong xuôi mấy thứ như thính vó thả xuống hồ. Đến khi mọi người tập trung lại, thì họ đã câu lên được ba con cá chép lớn. Hồng Tuyên Kiều thấy mọi người đều đã quay lại, liền giao việc nấu ăn cho đám đàn ông. Còn mình rủ Lục Kiều Kiều đi lên ngọn núi đồi xa xa một chút. Lục Kiều Kiều trèo lên tới nơi, đã thở hồng hộc. Trong khi Hồng Tuyên Kiều mặt không đỏ, tim không dồn, còn hỏi cô. Kiều Kiều, cô có thói quen hút thuốc phiện sao? Lục Kiều Kiều hỗn hệ đáp. Đúng vậy, hút rất lâu rồi, à, chết mất. Người hút thuốc phiện sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu, cô vẫn chưa thành thân, về sau còn phải sinh con, hút thuốc phiện không tốt chút nào. Hồng Tuyên Kiều là người luyện võ, không hút thuốc phiện Hơn nữa, một trong những điều cấm kỵ của bái thượng đế hội cũng là cấm hút thuốc. Cô xem giờ mới leo lên đồi mà đã thở hồng học rồi. Đúng vậy, xem ra phải cai đứt thôi. Bây giờ càng ngày càng hút nhiều Không hút một cái là toàn thân bại hoại, Chẳng còn sức lực Lục kiều kiều chủ yếu là vì gần đây Vận động thể lực nhiều Mới phát hiện ra còn hút tiếp thuốc phiện Sẽ rất không ổn Cai thuốc hẳn cô còn đẹp hơn bây giờ ấy chứ Hứa với tôi là sẽ cai thuốc nha Hồng tuyên kiều nắm lấy tay lục kiều kiều Tay kia đưa lên lau mồ hôi trên mặt cô Lục kiều kiều nghe vậy cũng bật cười hì hì Trước đây cô từng học võ công chưa Hồng tuyên kiều hỏi Chưa từng. Sao giờ lại muốn học? Câu hỏi của Hồng Tiên Kiều rất quan trọng. Điều này quyết định nên dạy cho Lục Kiều Kiều võ công gì. Người trong giang hồ, không có gì phòng thân thì không ổn. Lục Kiều Kiều nói lời này mang nặng cảm xúc. Trước đây được kháng với tuần tuần chân, bản thân một mặt không đủ thể lực. Mặt khác, cô cũng nhận ra rằng nếu khẩu súng lục của mình không thể phát huy tác dụng, buộc phải đánh tay không thì cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt, Đợi người ta mổ thịt, thảm nhất là khả năng bắn súng của cô quả thật rất kém. Về sau không biết còn bao nhiêu nguy hiểm nữa đây. Nếu cứ như bây giờ thì có sống được đến khi về tới Giang Tây không cũng là một vấn đề. Hồng Thuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, gật đầu rằng. Tôi cũng nghĩ cô muốn học võ công vì chuyện đó, nên đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô. Nói đoạn, cô rút ở eo ra hai cây gậy nhỏ dài chưa đến một thước đặt vào trong tay Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nhận lấy hai cây gậy, thấy thân gậy thẳng được, mặt cắt ngang hình bầu dục, sờ vào rất nhẵn, cầm trên tay cũng rất thoải mái. Sờ kỹ còn phát hiện đoạn giữa gậy có một khe hở, tiện tay kéo ra, liền thấy lóe lên hai lưỡi dao nhỏ lấp lánh hàng quang. Hồng Thuyền Kiều nói: Thần nữ nhi hành tẩu giang hồ, nếu gặp phải tình huống đánh tay đôi, đầu tiên đã thua ngay vì một cước vì thể lực rồi. hưởng hộ cô bây giờ là càng không thể thắng nhờ thể lực vậy nên muốn thắng nhất định phải dùng thứ vũ khí cực kỳ sắc nhọn cô cũng không thể so chiêu thức với đối thủ mà nên nắm bắt cơ hội một đoàn nhất định trước khi xuất chiêu nhớ phải che giấu thật kỹ càng vì vậy tôi muốn dạy cô dùng đôi dao này lục kiều kiều nghe hồng tuyên kiều nói xong lại cúi đầu nhìn đôi dao nhỏ lưỡi dao chỉ dài nửa thước nhưng thân dao hẹp mà mạnh nhìn giống như một cây thích bằng thép hơn không hề ngắn ngụm thô kệch chút nào Hồng Tuyên Kiều nói tiếp Học võ cần phải có thời gian Nhưng thời gian của chúng ta không nhiều Tôi chỉ có thể dạy cho cô đạo lý quan trọng nhất Và chiêu thức quan trọng nhất Về sau cô có thể từ đó ngộ ra võ công của riêng mình Da đầu lục kiều kiều bắt đầu nóng lên Lưỡi dao trên tay cô có lẽ sẽ được dùng đến một ngày nào đó chăng Cô sẽ dùng đôi dao này vào lúc nào đây Tốt nhất không bao giờ phải dùng đến thiệt hơn Hồng Tuyên Kiều lấy một con dao trong tay lục kiều kiều ra lại võ rồi nói. Võ công cũng được gọi là võ thuật. Thuật ở đây chính là phương pháp lấy kỹ xảo giành phần thắng. Vậy nên thể lực không phải là cái quan trọng nhất mà nắm được nhược điểm của đối phương mới là quan trọng nhất. Mượn thắng trong một chiêu chỉ có thể tấn công vào điểm yếu hại chí mạng nhất của đối phương. Cô chậm rãi kề con dao đã ra võ lên cổ lục kiều kiều nói. Trên cơ thể con người có rất nhiều điểm hại yếu. Nhưng đối với cô chỉ có hai điểm có thể nhẹ nhàng một đau lấy mạng. Điểm thứ nhất là cổ họng. Lục Kiều Kiều cảm thấy da gà sắp nổi đầy người. Hồng Tuyên Kiều lại thu dao về, bước ra sau lưng cô, chọc vỏ dao vào bên eo Lục Kiều Kiều nói. Điểm thứ hai là thần. Lục Kiều Kiều bị chọc vỏ dao vào eo, hàn khí như xuyên sâu vào trong cơ thể, bớt giác đần cả người ra. Cô nghe tiếng Hồng Tuyên Kiều nói bên tai. Nhớ lấy cảm giác này. Lục Kiều Kiều quay lại hỏi. Đâm vào tim bà đầu, chẳng phải cũng sẽ chết ư? Trên đầu có hộp sọ bảo vệ, chưa chắc sẽ chết ngay. Tim còn có xương sườn che chở, cô chưa chắc có đủ sức đầm chính xác. Điểm chí mạng trên cơ thể không có xương bảo vệ, có thể đầm trúng dễ dàng, chỉ có cổ họng và quả thần thôi. Hồng tuyên Kiều quay lưng lại đứng trước mặt lục kiều kiều, tay cầm hai con dao nhỏ đã tra vào vỏ. Hai con dao này gọi là tù lý đao, rất nhiều chiêu thức xuất phát từ một loại đao pháp ám sát tên thám tử đao. Mục tiêu của thám tử đao là một dao im liềm giết định rất phù hợp với thể lực và thể hình của lục cô nương. Lục Kiều Kiều lẩm bẩm Tôi nhỏ con thế này cũng có muôn võ công thích hợp ư? Đúng, chỉ cần giải quyết được vấn đề thể lực trên người cô đầu đâu cũng là ưu điểm Cô nhỏ con, đối với đối phương là một mục tiêu bé nhỏ, không dễ đánh trúng Cô lại càng dễ né tránh hơn Lời Hồng Tuyên Kiều khiến Lục Kiều Kiều bắt đầu có tự tin tập võ nảy ra so lưng đối phương Như vậy có thể dễ dàng đâm trúng cả cổ họng lẫn thần của y, nhớ lấy tuyệt đối không được đứng trước mặt đối phương. Hồng Thuyên Kiều không vội dạy lục kiều kiều một chiêu nửa thức, biết với trí thông minh của lục kiều kiều, chỉ cần dạy cô nguyên lý, cô sẽ có thể tự lĩnh ngộ. Cô cũng tuyệt đối không được tiếp xúc với chiêu thức của đối phương, không được đỡ quyền cước hay binh khí của y, cũng không được ra đòn khi biết rõ đối phương sẽ đỡ được, chỉ cần nhớ hắn đánh đòn của hắn, cô đánh đòn của cô. Lục Kiều Kiều vẫn không hiểu. Cô thấy An Long Nhi và Tôn Tồn Nhân đánh nhau đều lấy chiêu đỡ chiêu. Thiếu chút lực hay phản ứng đều không được. Hồng cô nương, cô có thể làm mẫu một chút không? Lục Kiều Kiều nói. Được, cô đánh qua đây. Đánh mạnh vào. Lục Kiều Kiều bước lên một bước. Giờ bàn tay tác thật mạnh vào mặt Hồng Tuyên Kiều. Lập tức phát hiện ra mình tắt trượt. Một gậy đã kề cổ Hồng. Hồng Tuyên Kiều đã không còn trước mặt. Cô ngó quanh tìm. Thấy Hồng Tuyên Kiều đang đứng bên phải mình, mặt cười cười. Lục Kiều Kiều cũng không kìm được, bật cười ái ngại. Hồng Tuyên Kiều nói, Chiêu thức đánh ra chính là điểm yếu của đối phương. Quyền cước tấn công người ta thực ra chính là chỗ yếu hại nhất của mình. Cô dùng tay phải đánh tôi, trong khoảnh khắc tay đánh ra, phía bên phải của cô liền trở thành vị trí dễ áp sát vào nhất. Đúng rồi. Lục Kiều Kiều như chợt hiểu ra, lập tức quẹt tay phải về bên phải, nhưng lại lần nữa đánh hụt. Lần này Hồng Tuyên Kiều lách ra sau lưng Dùng vỏ dao chọc vào eo cô Hồng Tuyên Kiều nói Nhớ lấy khớp xương của bất kỳ ai Cũng đều có nhận điểm và hướng chết không đánh tới được Ví dụ như tôi đứng sau lưng cô Tài cô sẽ không thể quét tới chỗ tôi Nếu đối phương không đánh tới được Chính là cửa tự của hắn Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu Cô hiểu đạo lý Hồng Tuyên Kiều đang giảng giải Còn hữu dụng hơn trăm chiêu nghìn thức Cô hỏi Hồng Tuyên Kiều Hai con dao thì mạnh hơn một con sao Điều này dựa vào võ công và thói quen của mỗi người. Nhưng nếu trên người có hai con dao, tới lúc cần kiếp cô sẽ có thêm một sự lựa chọn. Lời của Hồng Tuyên Kiều khiến lục kiều kiều nhớ lại lúc cùng dắt đối phó với cây gậy của Tôn tuần chân trên đồi xăm long. Khi đó trong tay bọn họ đều có hai khẩu súng lục, cơ hội sống quả thực cũng tăng thêm, bạn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hồng Tuyên Kiều nói tiếp, hai lưỡi dao này có thể để trong tay áo, cũng có thể dắt bên eo hoặc dưới chân. Bất cứ đời nào tiền để đúc ra đều có thể giấu Cô không dạy tôi và chiêu thức sao? Lục Kiều Kiều vẫn muốn học chút gì đó Có thể lập tức sử dụng Nếu muốn đọa chiêu với người ta Thì cần phải học đạo pháp vô cùng phức tạp Nhưng nếu chỉ dùng tù lý đao Một nhát đoạt mạng Thì chỉ cần biết rạch và đâm thôi Cái này thì không phải học Nhưng giờ tôi sẽ dạy cô chiêu thức quan trọng nhất Không phải đạo pháp mà là bộ pháp Hồng gia tam giác mã Tam giác mã là sao? Lục Kiều Kiều mông lung khó hiểu, tay cầm dao rồi còn học bộ pháp gì? Chiêu thức gì cũng không bằng bộ pháp có thể đưa ta tới cửa tử của đối phương. Cô còn nhớ bộ pháp tôi sử dụng để vòng qua sau lưng sư tử của Lâm Phùng Tường, đạp anh ta ngã trong bàn đấu sư cướp thanh trên lý thần tối qua hay không? Đó chính là bộ pháp Tam Giác Mã. Lục Kiều Kiều lập tức nhớ ra, đòn lật ngược tình thế trong chớp mắt. Hồng Thuyền Kiều bước theo bộ pháp hình Tam Giác nhanh như chớp, vòng ra sau lưng Lâm Phùng Tường, tự như bóng ma. Nếu lúc đó không phải Hồng Tuyên Kiều nắm lấy giả thân của sư tử đối phương rồi thả người nhảy xuống dạng thanh mà từ phía sau đâm một dao thì... Nghĩ tới đây Lục Kiều Kiều hào hứng nói Tôi muốn học, tôi muốn học bộ pháp tam giác mã Bên kia Lục Kiều Kiều đang học bộ công pháp tam giác mã nhanh nhàng phiêu hút của Hồng Tuyên Kiều Bên này mạnh hiệt lãnh đạo một đám đàn ông nấu nướng Vì sư gia họ mạnh này nho nhã ôn hòa lại nấu ăn rất cừ nếu không phải sinh nhầm thời loạn Nếu không phải gia nhập hồng môn Nhất định sẽ là một người đàn ông nội trợ rất đáng yêu Hiện giờ trên mặt đất Đã được đào hai cây hố thuận theo sừng dốc Trong hố nhóm củi Trên một miền hố treo ấm trà to Còn một miền hố gá một con cá chấm cỏ Và một con cá chép Được bọc trong gần lát lá trà Đặt trên lửa nướng chậm Hai con cá chép to khác Được bọc lá sen hành gần vừa dưới hai cây hố Nướng nổ lách tách Mùi cá nướng thoang thoảng tỏa ra Lâm Phùng Tường đang chăm chú lật con cá trám trên ngọn lửa, rắc và an Long nhi ra bờ hồ bắt cua. Mạnh Hiệt thì ngồi câu được câu chăn nói chuyện với Lâm Phùng Tường. Lâm Hình Đệ lần này tới hoa huyện làm ăn hay thăm người thân? Mạnh Hiệt tay cầm bát đũa, quấy mãi bát nước tương không rõ pha ra từ đâu. Ờ, tôi, tôi tới thăm người nhà. Lâm Phùng Tường có vẻ quá chăm chú và việc đương cá, đầu óc cứ để đâu đâu. Người thân cùng ở hoa Huyền ư, giờ đang dịp nông nhàng. Vừa khéo tiền biệt thăm nhà thăm cửa tùy thân không có hoa huyền <cười> Chốc nữa tôi vẫn còn phải lên đường Lâm Phụng Tường tự như không muốn kể chuyện trong nhà Mạnh Hiện nhận ra điều này Lâm Huynh tự kiết dương tới đây Ngồi xe ngựa cũng phải mất hơn 10 ngày ấy chứ Vất vả quá ừ, Đúng vậy, mất hơn 10 ngày Tối qua được chiêm ngưỡng một thân công phu của Lâm Huynh Thật khiến chúng tôi mở mang tầm mắt Lâm Huynh từ nhỏ đã học võ đổi ư Đúng vậy Vùng Triều Dương chúng tôi rất nhiều người đều học võ từ nhỏ, chủ yếu theo Lý Gia Giáo và Chu Gia Giáo. Vừa nói tới võ công, Lâm Phùng Tường lập tức không còn lơ đảng. Mạnh Hiệt chưa từng nghe nói tới Lý Gia và Chu Gia, nhưng dựa vào tên gọi suy đoán, có lẽ đây đều là những cái tên bị triều đình nhà Thanh ghép vào hàng nghịch đảng. Lý Gia là họ hoàng đế đời đường, Chu Gia lại còn lộ liệu hơn cả Hồng Môn, rõ ràng chính là truyền nhân dòng dõi hoàng tộc Triều Minh. đối với một quân sư Hồng Môn như Mạnh Hiền, mọi lực lượng có thể giúp đỡ Hồng Môn phản thanh phục minh đều là đối tượng cần tranh thủ. Hưởng hồ một tay cao thủ như Lâm Phùng Tường, công phu quyết không dưới Hồng Tuyên Kiều. Ông ta mỉm cười tiện miệng hỏi thăm Lâm Phùng Tường. Chù già giáo là môn phái võ công đã có từ mấy trăm năm trước phải không?" "Đúng vậy, nghe nói là từ triều trước để lại." Lâm Phùng Tường đột nhiên ngậm miệng, chạy đi xem nước trong ấm trà đã sôi chưa, định nói lại thôi. Nhất định có điều cổ quái. Càng không nói, Mạnh Hiệt càng phải hỏi. Võ công Lâm Huynh theo học là của chu gia giáo hay Lý gia giáo? Tôi theo Lý gia giáo. Bên thôn chúng tôi đều theo Lý gia giáo. Lâm Huynh thấy võ công của Tuyên Kiều thế nào? Mạnh Hiệt đương nhiên biết Lâm Phùng Tường đến đây vì Hồng Tuyên Kiều. Chỉ không chắc ý tứ của anh ta. Giờ gọi chuyện xem nét mặt trước cũng tốt. Hồng cô đường sao? <cười> Lâm Phùng Tường ngẩn đầu lên. Trên khuôn mặt không lấy gì làm trắng trẻo. Vẫn có thể nhìn thấy ra sắc đỏ Hẳn là đang nóng bừng Võ công của cô ấy rất giỏi Tôi đã cò sát với rất nhiều người Cô ấy là đối thủ mạnh nhất nhì tôi từng gặp phải Quyền cước thân thủ của cô ấy đều rất nhanh Vận dụng chiêu thức cũng rất ghê gớm Tôi vốn nghĩ đã bay đầu sư tử của cô ấy xuống nước Cô ấy sẽ rơi xuống theo Không ngờ cô ấy vẫn có thể quay lại trên lưới thần Nhắc tới là thao thao bất tuyệt Ánh mắt am ấp kính phục Rõ ràng đã phải lòng hồng tuyên kiều Mạnh Hiệp thấy vậy thì không kìm được cười phá lên, đành cắt ngang lời anh ta. Lâm Huynh, Tuyên Kiều là người truyền đạo trong bái thường đế hội. Nếu Huynh không vội lên đường, có thể tới giúp cô ấy truyền đạo. Cô ấy nhất định sẽ rất vui. Thật sao? Nhất định nhất định rồi. Tôi cũng thích truyền đạo. Lâm Phùng Tường nghe Mạnh Hiệp nói mình có thể có cơ hội ở bên hồng Tuyên Kiều vẻ mặt càng thêm thiết tha hơn hẳn ban nãy. Lâm Huynh thích truyền đạo như vậy có biết là truyền đạo gì không? Mạnh Hiệt hỏi, <cười> Lâm Phụng Tường lắc đầu cười lớn Mạnh Hiệt cũng vỗ vai anh ta Bật cười ha hả rắc và An Long Nhi sáng quần lại gần Từ xa đã hét vang Từ đây đã người thấy mùi khét rồi kia kìa Lâm Phụng Tường vội vàng nhấc cá lên Mạnh Hiệt quay đầu gọi gọi vang Tiên Kiều, Lục Tiểu Thư Mau lại ăn cá thôi Một lúc sau, Lục Kiều Kiều và Hồng tuyên Kiều Cùng chạy về bên hồ Lục Kiều Kiều mặt đỏ bừng bừng, thở hồng hồng Nhưng trong lại đất hứng khởi vừa về tới nơi đã nói Long Nhi, chăm tẩu thuốc cho cô. Vừa mới nói xong, cô lại hút rồi. Hồng Tuyên Kiều cũng chạy lại nhưng chẳng hề hụt hơi. Cô làm mặt giận bảo Lục Kiều Kiều Cai, tôi cai. Làm xong việc của Hồng cô nương xong từ đại về sau tôi không hút thuốc phiện nữa. Giờ thì không được, không chịu được. Lục Kiều Kiều vừa giơ tay đợi tẩu thuốc, vừa trả lời Hồng Tuyên Kiều. Mạnh Hiện đuôi nước tương lên mình cá rồi nói Còn cá này do Lâm Huỳnh đứng đó Mọi người phải ăn nhiệt tình vào. Hồng Tuyên Kiều dùng đũa gắp lấy một miếng thịt cá, bỏ vào miền trước. Uhm, ngon, nướng thơm quá, cá không tanh chút nào, còn thơm nước mùi lá sen với mùi củi. Lâm Phụng Tường thấy Hồng Tuyên Kiều ăn ngon miệng, bản thân cũng thấy rất vui. Mạnh tiên sinh, dạy tôi nướng như vậy đó. Tôi chỉ nướng chín cá, còn thật ra đứt tương của mạnh tiên sinh đem vào mới thơm. Giác cũng ăn một miếng nói. Wow, đúng là đứt thơm, củi nhận về đốt tỏa ra mùi gỗ thơm. Đều ngấm hết vào trong cá rồi Lý do miệng cưỡng này Khiến mọi người được truận cười no nê Ai cũng biết Ban nãy là anh ta và An Long Nhi đi kiếm củi Ăn nò cá nướng Hồng Tuyên Kiều bảo Lục Kiều Kiều Kiều Kiều, cô thấy phong thủy ở đây như thế nào Lục Kiều Kiều ăn cá xong Tay vẫn cầm tẩu thuốc Hít một hơi thật đã, điều nghề, nhà khó nói Nhìn bên ngoài cũng không tồi Rất có thể có chính huyệt chân long. Nhưng muốn khẳng định có phải mạch chân long hay không Có thể kết huyệt hay không Không thể chỉ đứng dưới núi mà nhìn Thứ nhất, phải kiên trì tầm long Bước này tốn nhiều thời gian nhất Thứ hai, phải lên cao để xác nhận huyệt Công phu cơ bản nhất của thầy Phong Thủy Chính là lên cao nhìn xa Như vậy mới có thể nắm rõ toàn bộ diện mạo Và sự thật giả của vùng đất Hôm nay chưa xem vội được không Bác nãy vừa học võ công Giờ tôi mệt chết đi được Lục Kiều Kiều lăn đà bài cỏ Lười biến duỗi người Mắt liềm nhiềm thoáng liếc sang rắc. Anh ta cũng đang nhìn cô, chờ không kiềm nổi cảm giác đê mê. Lục Kiều Kiều nằm trên cỏ, còn khiến người ta bất hồn như vậy. Nếu nằm trên giường thì... Hồng Tuyên Kiều nói. Vậy thử xem tướng cho mọi người, được không? Lục Kiều Kiều chống người ngồi dậy. Được thôi, chị bạn nói luôn về cô đi, để tôi gom một lượt ý trùng nhân của cô từ nhỏ tới lớn kể ra nha. Không được, Kiều Kiều. Hồng Tuyên Kiều lớn tiếng kháng nghị. Dòng đủ điệu nhưng mà không hề đỏ. Mạnh Hiệt nói Chúng ta đều là bạn cũ, xem tướng hay không cũng vậy thôi. Chỉ bằng luật tiểu thư xem cho Lâm Huynh đi. Mạnh Hiệt có suy tính riêng, càng hiểu rõ thêm về Lâm Phụng Tường, càng thêm một cơ hội tăng cường thực lực cho Hồng Môn. Không cần đâu, <cười> luật tiểu thư đừng xem. Lâm Phụng Tường vội vàng xu tay lắc đầu, cười ngượng ngụng. Không xem cũng được, Lâm Huynh cứ lấy tay che mặt đi, tôi không xem đâu. Lời Lục Kiều Kiều lại khiến mọi người phá cười lên. Lâm Phùng Tường lúng túng cười theo. Lục Kiều Kiều nói tiếp. Thực ra Lâm Hình không cần quá lo lắng. Mặt anh đen như vậy. Chưa chắc tôi đã xem chuẩn. Nghe vậy Lâm Phùng Tường không nói gì thêm. Nhìn thẳng vào mắt Lục Kiều Kiều. Mặt cô nhìn chăm chăm vào mặt mình. Cặp mắt của Lục Kiều Kiều vốn to đẹp trong veo nhưng ánh mắt bỗng trở nên sắc lành khiến người ta cảm thấy bàng hoàng. Lục Kiều Kiều im lặng hồi lâu đoàn bảo Lâm Phùng Tường. có thể cho tôi xem tay không? Lâm Phùng Tường y lời xòe tay ra, Lục Kiều Kiều không chạm vào tay anh ta, chỉ ghé mắt nhòm qua một thoáng rồi đứng dậy nói. Vành tay của Lâm Huynh lật ra ngoài, dáng tài có tướng làm phản, hồi nhỏ gia cảnh bần hàng tuệ nghiệp túng thiếu, vị trí cao đồ nhất trên trán có nhiều đấp nhăn vùng mạnh, hơn 10 tuổi đã phải cang đáng gia đình, chắc là nhà làm nông, nhưng bà bốn anh em đều tử táng mầu sinh, nốt chai trên tay không nhiều. Dịch mã tên trên mặt mấy năm trước cũng biến động, chắc lâu rồi không làm nông nữa, đúng không? Lâm Phùng Tường kinh ngạc nói, Đúng rồi, ở nhà ruộng ít người đông, tôi từ mấy năm trước đã vào thành làm công. Mạnh Hiệt nói, độc tiểu thư là khách quý chúng tôi mời tới, cho thấy cô ấy trẻ tuổi, thật ra là danh sư đương đại đó. Lâm Phùng Tường ngẩn đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn Kiều diễm đang đứng trước mặt mình, mắt ánh lên nét bàng hoàng xen lẫn bất an. Lục Kiều Kiều thong dong đi lại mấy bước, nói tiếp, Trên Lâm lầm huynh có nếp nhăn cố nhiên là không tốt, nhưng thế tráng như hổ, thế mũi như rồng, đầy thuộc thế tướng trải qua gian khổ khó khăn, có thể thành nghiệp lớn. lâm phùng tường nói, đà tà luật tiểu thư, phùng tường bây giờ vẫn phải đi khắp nơi mưu sinh, có thể kiếm ba bữa no đã rất thỏa mãn rồi. Lục kiều kiều nhoảng cười, thả bước ra sau lưng lâm phùng tường. Muốn xem vận khí sắp tới của huynh, vốn có thể trông từ khí sắc trên mặt, nhưng mặt huynh đen quá, tôi đành phải xem tướng tay của huynh thôi. Rác đang ngồi trên bãi cỏ, cạnh lâm phùng tường bút xương cá, khẩu súng lục đeo bên hông chút xuống đất. Lục kiều kiều bước đến bên rắc dùng chân hít nhẹ hai cái lên súng chắc. Rác tự như chẳng cảm thấy gì, vẫn cúi đầu, cầm cười gặm xương. Nhưng sau khi lục kiều kiều tiếp tục lên tiếng, anh buông xương xuống, chùi mép, lặng lặng đưa tay sờ lên bao súng. Dù cho sắc mặt có đen cỡ nào, sắc trong lòng bàn tay luôn không đổi. Dẫn chuyện không thể nhìn thấy qua sắc mặt Có thể thấy qua màu sắc và đường chỉ bàn tay Tôi thấy Lâm Huynh sắp tới Đường gặp vận đào hoa Lục Kiều Kiều vừa nói Vừa bước tới trước mặt Lâm Phùng Tường Lâm Phùng Tường nói Lục Tiểu Thư thật biết đùa Kẻ thôi lỗ lưu lạc bốn phương như tôi Lấy đầu ra vận đào hoa Mọi người lại đây mà xem bàn tay Huynh ấy Lâm Huynh, Huynh dở tay ra đi Hồng Cô Nương, mạo qua đây Tôi dạy cô xem Nói đoạn Lục Kiều Kiều bước ra sau lưng Lâm Phùng Tường Mọi người đều ngồi xuống bên cạnh Lâm Phùng Tường Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều ngồi trước mặt anh ta Rắc và An Long Nhi ngồi bên phải Hồng Tuyên Kiều đưa tay năm lấy ngón tay Lâm Phùng Tường duỗi thẳng bàn tay trái của anh ta Lục Kiều Kiều ngồi xuống sau lưng Lâm Phùng Tường nói Cô xem, lòng bàn tay ai cũng đều có ba đường chỉ tay Đường gần ngón cái gọi là Thiên Văn Gần cổ tay gọi là Địa Văn Đường ở giữa gọi là Nhân Văn Đường Nhân Văn chính là để xem nhân sự, hôn nhân cưới hỏi và sức khỏe con người đều xem ở đường này. Đoạn đầu đường Nhân Văn là Cung Hỷ Khánh, chính là chỗ dưới ngón trỏ đó. Nếu chỗ này ẩn đỏ, chứng tỏ có người trong mộng xuất hiện. Mọi người nhìn xuống dưới ngón trỏ của Lâm Phùng Tường, quả nhìn thấy đỏ ẩn đều gật đầu nói phải. Lâm Phùng Tường ngượng ngùng ra mặt, Lục Kiều Kiều vẫn nói tiếp. Mọi người lại hào hứng nhìn vào tay Lâm Phùng Tường. Đoạn cuối đường nhân vang gọi là Cung Bạch Hổ. Nếu Cung Bạch Hổ hiện màu xanh đen, nội trong bảy ngày tới tất gặp nạn bên đao. Nói tới đây, Lục Kiều Kiều đang ngồi sau lưng Lâm Phùng Tường, bỗng lặng lặng rút từ ống tay áo ra hai con dao nhỏ sang loán, nói như quát. Lâm Phùng Tường, người đã từng giết người ở đâu rồi? Hàng quan xẹt qua, con dao trong tay trái Lục Kiều Kiều thoát chốc, chẳng ngang họng Lâm Phùng Tường. Con dao tay phải ép vào bên eo, kề đúng vị trí thận phải của anh ta. Lục Kiều Kiều vừa nói dứt lời tay trái rắc đã đè cứng tay phải Lâm Phùng Tường khóa chặt vai phải anh ta còn tay phải như lắp lò xo bật ngay ra sau đút khẩu súng lục khỏi bao chỉ thẳng huyệt thái dương của Lâm Phùng Tường lên đạn sẵn sàng đổ súng bất cứ lúc nào Lâm Phùng Tường ngay sau câu nói của Lục Kiều Kiều thì thất kinh, đang định quay người đứng dậy đã bị hai người đồm thời khống chế tay anh ta vẫn nằm trong tay Hồng Tuyên Kiều, vội rụt về như có phản xạ có điều kiện Hồng Tuyên Kiều tuy không hiểu gì. Nhưng nghe lục kiều kiều hét lớn cũng phản ứng cực nhanh. Trong số những người ở đây, không đáng tin nhất chính là Lâm Phùng Thường. Muốn bắt người này đương nhiên phải cùng bắt. Khi Lâm Phùng Thường ruột tay về, tay cô vẫn giữ chặt lấy tay trái anh ta, thuận theo thế ruột tay của Lâm Phùng Thường, không kéo mà đẩy ngược. Đến khi tay trái Lâm Phùng Thường ruột về hết cỡ, tay phải cô lén đặt vào hạ sườn anh ta, tóm lấy khủy tay trái. Tay trái giữ bàn tay trái Lâm Phùng Thường bẻ ngoặt ra sau, Đồng thời lùi chết đờ bước ra sau, kéo thẳng tay trái anh ta, lanh lệ dứt khoát xuất chiêu tương tự thổi tiêu. Lâm Phùng Thường bị cuộc kéo nhoài lệnh người về phía trước, lại buộc phải dùng sức gường lại để khỏi ngã vì trước họng vẫn còn một mũi dao kề. Đổ người về phía trước sẽ bị lưỡi dao này cắt đứt họng. Lúc này, dù võ công có cao hơn, Lâm Phùng Tường cũng chỉ có thể bất động. Lục tiểu thư quả nhiên là danh sư đương đại. Phùng Tường khâm phục. Qua cơn kinh động. phát hiện mình đã bị dồn vào đường cùng, anh ta trái lại còn bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng thừa nhận từng giết người. Ngoài Lục Kiều Kiều và Lâm Phong Từ, tất cả những người còn lại đều thất kinh. "Ban nãy ta thấy hai mày ngươi quần tù khí đen, đã biết người thần mang án mạng đang trên đường trốn chạy." Lục Kiều Kiều lúc này mới nói ra những gì thấy được khi xem tướng ban nãy. Lại xem tướng tay kiểm chứng thì phát hiện ra cung bạch hổ sắc khí vắt qua, chuyện giết người chỉ nổi trong 7 ngày. Rốt cuộc, người là ai? Đã giết ai? Lâm Phụng Tường, người kiết dương Đi không đổi tên, người không thay họ Kẻ giết là cậu quan nhà môn Các người giờ có thể đem đầu ta Đi lĩnh thưởng, có khi còn được Hơn trăm lạng bạc đó <cười> Lâm Phụng Tường mặt không biến sắc Nói trắng nguyên do, còn ngựa cổ lên cười Lòng nhi, soát người Lục Kiều Kiều không muốn phí lời Với đối phương, trên người không có gì Chỉ có mấy lạng bạc vùng thôi An lòng nhi móc hết đồ trên người Lâm Phụng Tường ra Mấy lạng, kém xa tên yêu quái xấu xí kia. Lục Kiều Kiều muốn nói tới tuần tuần chân. Từ điểm này có thể thấy nếu Lâm Phụng Tường là người của triều đình, có vẻ không nên khốn khó như vậy. Tay Hồng Tuyên Kiều phát lực, bể bàn tay trái của Lâm Phùng Tường tới cực hạn. Nếu là người thường sẽ đau rống lên, nhưng Lâm Phụng Tường chỉ cắn chặt răng nhìn Hồng Tuyên Kiều, rồi lại quay đi nhìn về phía mặt hồ. Cô vẫn hỏi Lâm Phùng Tường: Nói rõ đã xem giết người lúc nào, vì sao lại giết người? Tổng nhà nhà huyện Kiết Dương, đường thuần ước hiếp dân lành, cường hiếp dân nữ, bách tính không thể nhận nhìn được. Bảy ngày trước tôi đã lập kế, giết hắn, trong lúc chạy trốn ngang qua đây. Vừa hay trấn phụ dung chiêu mộ võ sư giúp múa sư, tôi mới dừng lại làm công kiếm chút lộ phí. Lòng nhi, đem thần tra hắn lại, được đến nhà môn lĩnh thưởng. Nghe lục kiều kiều ra lệnh, ai cũng ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn nói không phải chứ. Nhưng lúc này không thể bàn chuyện cô có nên giải quan hay không. Bấy võ công của Lâm Phùng Tường Mọi người đều không biết Còn có thể không chế anh ta được bao lâu Hồng Thuyên Kiều bảo dắt ép Lâm Phùng Tường Sát xuống đất An Long Nhi thành thục trói hai tay hai chân anh ta lại Bây giờ mọi người mới yên tâm Thu lại dao súng Lục Kiều Kiều bảo Mạnh Hiệt Giờ bắt được một tên đào phạm Cứ thế này dẫn hắn đi e là phiền Mạnh Hiệt vừa nghe đã hiểu ý Lập tức tiếp lời từ đến nhà huyện cũng phải mất hai ngày đường Hai ngày ấy phải lo ăn lo giác còn phải kiếm người trong chừng vợ công của kẻ này cao như vậy, ẹ, e, có chuyện bất chắc. Hồng tuyên Kiều băng tuyết thông minh, chớp mắt đã vỡ lẽ. Thì ra, Mạnh Hiệt và Lục Kiều Kiều đang muốn thăm dò xem lời của Lâm Phùng Tường là thật hay là giả. Xem tướng có thể trông ra anh ta từng giết người, nhưng lại không thể biết được anh ta giết ai. Bảy ngày trước từng giết người, không có nghĩ anh ta là đạo phạm bị triều đình truy nã. Bọn chó săn của triều đình cũng có thể giết dân lành rồi tới đây điều tra tình báo. Nếu Lâm Phùng Tường là mật thám triều đình phái tới, nói ra những lời vừa rồi nhầm lừa gạt lòng tin của mọi người, nhờ đó thâm nhập vào hồng môn thì dạy anh ta đến nhà môn, đồng nghĩa với thả hổ về rừng. Kẻ áo đen lục kiều kiều liều chết bắt được trên dãy kê đề, chính là vì được đưa về Đại Lao Nha Huyền, cờ kém một nước bị Phụ Quảng Châu phái người tới nhất về bình an, cuối cùng chẳng hỏi ra được điều gì. Bọn mật thám kiểu này sợ nhất chính là bị giết tại chỗ, Hơn ở chốn núi hoang rừng giả này, căn bản không ai có thể cứu. Một là không thể trở về báo cáo, hai là quả thực không cần thiết phải bán mạng. Hệ biết mình sắp bị giết hại tại chỗ, phần lớn đều sẽ lộ nguyên hình. Hồng Tuyên Kiều cũng góp lời. Còn không biết hắn có đoàn bọn hay không? Nửa đường là có người tới cướp tù, cũng là chuyện rất nguy hiểm. Rắc và An Long Nhi tính tình vốn ngay thẳng, nhất thời không hiểu ra. Cỡ gì mấy người bên cạnh mình bọn chốc trở thành bộ đầu nhà môn hết lượt, Là định bắt giang lĩnh thưởng Rắc câu mày hỏi Bắt được hắn có thể lĩnh được bao nhiêu tiền Lục Kiều Kiều nói có trời mới biết hắn đáng giá bao nhiêu Nếu không đáng tiền thì chúng ta cũng công toi Chị bạn chém đầu vừa thay ở đây Chúng ta đem đầu người về ngóng xem tên gian tạc này Đáng bao nhiêu tiền đổi tính Mạnh Hiệt đột nhiên mắt lộ hung quang Nhặt lấy con dao dưới đất vừa mổ cá bàn nảy Bước tới bên cạnh lâm phường tường Hùng hoàng sáng tay áo lên An Lòng Nhi nhớ rõ Lục Kiều Kiều, từng mấy lần cảnh cáo nó không được giết người. Biết Lục Kiều Kiều không phải người tùy tiện ra tay, sát hại kẻ khác. Chuyện trước mắt chắc chắn có điều cổ quái. Thằng bé loán thoáng cảm thấy mùi vị thăm dò Lâm Phùng Tường. Nhưng nó không dám chắc Mạnh Hiệt liều có ra tay hay không. Dù gì Mạnh Hiệt cũng là người cụ hồng môn. dáng vẻ tuy nho nhã, song vẫn có thể tàn độc như thường. Thằng bé kéo kéo ống tay áo của Lục Kiều Kiều hỏi nhỏ. Cô Kiều... Hai cô thử giao quẻ xem lời anh ta nói là thật hay là giả, rồi hẳn quyết định. Lục Kiều Kiều trừng mắt với An Long Nhi. Còn sai thì làm thế nào? Trên đời này việc gì cũng coi một quẻ, thì người còn cần vào phố ăn cơm mua quần áo nữa hay không, dẹm sang một bên. An Long Nhi chưa từng chứng kiến thái độ này của Lục Kiều Kiều, biết nhất định có điều kỳ quạt nên không dám nói gì thêm. Mạnh Hiệt đã đẩy lâm phụng tường ngã xuống đất, trừng mắt nhìn vào mặt anh ta, tay cầm dao hét lớn một tiếng định chém xuống cổ. Lục Kiều Kiều vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Lâm Phùng Tường. Người này trước sau đều cắn chặt răng. Thái độ trầm trọng mà điềm tĩnh. Quả thật có cảm giác sẵn sàng chết nơi đây. Rắc vội nhào tới. Hai tay nắm lấy cầm dao của Mạnh Hiệt. Căng thẳng nói. Đừng giết. Đừng giết. Nếu mọi người không muốn chịu bất vả thì để tôi áp giải anh ta. Tôi có thể áp giải anh ta tới nhà muôn. Nhưng không thể giết người được. Anh ta dự chặt lấy tay Mạnh Hiệt quyết không buông, Quay sang Hồng Thuyên Kiều nói. "Hồng tiểu thư." Còn dân của Thượng Đế không thể giết người. Cô biết mà, anh ta có tội hay không, không thể do chúng ta định đoạt, cần phải để quan tòa phán quyết. Ánh mắt đầy khở nài. Hồng Tuyên Kiều trong bộ vàng luống cuốn của Jack, liền lộ nét cười kín đáo. Cô rất thích bản tính lương thiện và đáng yêu của anh chàng này. Lục Kiều Kiều nhân cơ hội Jack đang bất tập trung, lách tới bên cạnh anh ta, khom lưng đút ra khẩu súng lục đeo bên hông, lên đàn rồi nói. Mạnh xưa da, ngài chớ động dao, kẻo lại bị dây máu bè bét lên người. Đợi tôi bắn chết hắn, chạy cả máu Rồi ngài từ từ cắt đầu cho sạch nói đoạn nhảy lùi về sau hai bước Tay giơ súng nhằm vào lâm phùng tường Rất đẩy mạnh hiện ra giơ hai tay ngồi thụp xuống đất Lấy người chán trước mặt lâm phùng tường Nói lớn Các người đang làm gì, điên cả rồi hay sao Muốn tiền thì tôi cho, không được giết người nơi này Ở đây không ai có thể chứng minh anh ta có tội Bộ dạng rất tức giận Thực sự khiến lục kiều kiều rung động Gã đàn ông này ngất đến mức rất đáng yêu Mạnh Hiệt cũng giống Lục Kiều Kiều, vẫn luôn hữu ý vô tình quan sát vẻ mặt của Lâm Phùng Tường, thấy nét mặt anh ta vẫn rất bình tĩnh. Lâm Phùng Tường từ dưới đất ngồi dậy, nhìn Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt, trong mắt không hề có hận thù và phẫn nộ mà chỉ đề khinh bỉ. Anh ta cười khẩy mấy tiếng rồi lại tiếp tục phá lên cười. Rắc trắng trước mặt anh ta, đối diện với Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt, Lâm Phùng Tường nói: "Tôi hôm nay rốt cuộc cũng gặp được một trang hào hán chân chính, có chết cũng không hối tiếc." Vị huynh đệ người Tây, anh tránh ra đi, bọn họ rất tâm muốn giết tôi, anh cũng chẳng ngăn cản được bao lâu đâu. Rắc quay đầu sang nhìn Lâm phùng từ lại nhìn Lục Kiều Kiều trước mặt, nói nửa như ra lệnh, nửa như vang nài. Kiều Kiều buông súng xuống, xuống đi, em hẳn buông súng xuống, xuống đã. Lục Kiều Kiều nhìn Mạnh Hiệt, Mạnh Hiệt khẽ gật đầu với cô. Lục Kiều Kiều quát lớn, tránh sang một bên, thằng Tây kia, đây là thiên hạ của Đại Thanh. Anh tưởng là nước Hoa Kỳ các anh đó sao? Tuổi này hắn có tội thì hắn có tội, màu cút ra. Nói đoạn nhảy chết lên hai bước, dừng lại chỗ có thể trông thấy Lâm Phùng Tường. Giác lập tức di chuyển theo, chắn trước người Lâm Phùng Tường, tay vẫn giang rộng ngăn cản Lục Kiều Kiều. Cặp mắt Lục Kiều Kiều vẫn xoáy sâu vào mặt Lâm Phùng Tường, chỉ cần anh ta định đụng lại nấp sau lưng chắc, lập tức có thể khẳng định lời người này nói là giả dối. Nhưng Lâm Phùng Tường vẫn không tránh không né, đường đường chính chính ngồi dưới đất, nhìn ra mặt hồ. mặc cho Lục Kiều Kiều và rắc co kéo qua lại. Mạnh Hiệt nói. Được rồi, cũng tương đối rồi đó. Lục Kiều Kiều sầm mặt buông súng xuống, xuống. Rút ra một con dao trong ống tay áo. Bước tới trước mặt rắc. nhấc súng vào trong tay anh. mắng khẽ một câu. Đồ ngốc, đầu toàn ốc lợn. Đoạn đẩy anh ta sang một bên. Rắc nhìn chầm chầm Lục Kiều Kiều rồi nói. Kiều Kiều chớ làm bừa. Lục Kiều Kiều cũng nhìn anh ta quát lớn. Tránh ra đi, tôi đi cởi tró cho anh ta. Tên ngốc. Rắc tránh đường, Lục Kiều Kiều cúi xuống cắt đứt sợi dây thần trái tay Lâm Phùng Tường rồi nói Lâm Huynh, ban nãy đắc tội rồi Lâm Phùng Tường xoa xoa cổ tay từ tháo sợi dây thần dưới chân ngờ ngắt nhìn mấy quái nhân trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay trước mặt mình Mạnh Hiệt chắp tay nói Lâm Huynh, chớ lấy làm lạ là. ban nãy chúng tôi chỉ lo Huynh là do thám do triều đình phái tới nên mới cố ý thăm dò vì triều đình lo ngại dân chúng làm loạn trước nay vẫn cấm người dân tập võ Nếu vừa rồi Huỳnh không muốn chết ở đây mà muốn chúng tôi trói dạy lên nhà môn chúng tôi cũng đã có sẵn phương án nhưng dáng vậy Lâm Huỳnh coi nhẹ cái chết thật khiến người ta kính phục Đừng nói vậy, cũng khó trách các vị tôi là kẻ thân mang trọng tội các vị muốn xử lý thế nào đều là cái số của tôi tôi không có gì để nói vừa rồi thật cảm ơn vị huynh đệ người Tây đây Lâm Phượng Tường đứng dậy vỗ vai rắc đã làm rõ người này không phải nhầm vào mình Lục Kiều Kiều cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện với anh ta Hồng Tuyên Kiều đề nghị với Lâm Phùng Tường. Nếu Lâm Huỳnh chưa có nơi nào để đi, không ngại tới thôn chúng tôi dựng chân an cư trước. Lâm Phùng Tường vội vàng đáp. Thế sao được, Phùng Tường đến chỗ các vị sẽ làm liên lụy đến mọi người. Tôi chỉ là ngưỡng mộ Hồng cô nương, cứ vương vất mãi tới bạo hiểm tới gặp cô một lần. Giờ cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Nói đoạn cuối gầm đầu, Hồng Tuyên Kiều cười nói. Chúng tôi bên đó chỉ là một thôn nhỏ hẻo lánh. Người của quang phụ chuột năm chẳng ghé một lần. Đối với anh mà nói cũng tương đối an toàn. Nếu anh đồng ý, có thể tới giúp đỡ bái Thượng Đế hội chúng tôi. Đồng thời học đạo lý của Thượng Đế, tôi và Giác Tiên Sinh đều là đạo hữu thờ Thượng Đế cả thôi. Lâm Phùng Tường chắp tay nói. Nếu như vậy thì thật chẳng mong gì hơn. Đại ơn đại đức này, Phùng Tường không biết lấy gì báo đáp. Vậy lấy thân đền đáp đi, vận đạo hoa đến rồi đúng không nào? Lục Kiều Kiều cầm tẩu thuốc đi qua hai người họ, nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Tiền miệng buông một câu, khiến mọi người có mặt đều cười rộ lên. Lâm phùng Thường và Hồng Tuyên Kiều cũng cười, nhưng nụ cười rất mờ ám. Mạnh Hiệt nói, hôm nay cũng chơi khá khá rồi, thu dọn đồ đạc quay về trấn Phụ Dung trước. Ngày mai lại lên núi xem phong thủy, mọi người thấy thế nào? Lục Kiều Kiều lập tức đồng ý. Được, về trấn sớm một chút, tôi còn muốn mua cho Tiểu Văn mấy bộ đồ. Góc ngã tư trung tâm trấn Phụ Dung, tòa lạc một trà lâu hai tầng. Đây là trà lâu có đẳng cấp nhất ở Trấn Phù Dung, phòng thái đậm nét cổ xưa. Sáng sớm dần chúng các thôn gần đó đều đổ về đây uống trà sớm. Qua bữa cơm ban trưa, đến buổi chiều lại là thời gian ngồi nghỉ ngơi uống trà. Tầng 2 của khu nhà tòa được chia thành những gian riêng rẽ. Buổi chiều khách không đông, trong một gian phòng nhìn chết ra ngã tư đường, cửa sổ mở toan nhưng lại buông mạnh trúc. Bên cửa sổ kê một chiếc bàn, ngồi quanh bàn là 5 người đàn ông tuổi tắc chênh lệnh, ăn vần khác nhau. có người mặc như thương nhân bình thường, có người là như tú tài nho sinh. bọn họ uống trà, chốc chốc lại nhìn xuống ngã tư đường phía dưới. một người đàn ông ăn vần như thương nhân không ngồi bên bàn mà chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, từ sau tấm màn cửa nhìn xuống đám người đang qua lại dưới lầu. còn ở bên dưới bày đầy các sạp hàng, hai bên là các cửa hiệu buôn lớn nhỏ. lục kiều kiều và hồng tuyên kiều đang càng quét từng cửa tiệm mua đồ ăn lạc vặt, lại mua quần áo, mua đồ trang sức. lại mua phấn hoa thơm bút kẻ lông mày tận hưởng lạc thú mùa sắm. Bàn hiện bà Lâm Phương Tường đã dắt bốn con ngựa về trước, dắt và an Long Nhi dắt một con đứng giữa ngã Tư Đường, đợi hai nàng bị nữ mùa xong là chất lên lừa ngựa. Người đàn ông trung niên trên trà lâu nhìn lục kiều kiều chạy qua chạy lại, nói mà không hề ngoái đầu. Còn bé này quả thật không vừa. Lần trước trên dạy kê đề đụng đồ với hai gậy dám chính, một chết một gãy chân tàn phế. Giờ còn suýt nữa dắt mũi chúng ta <cười> Một người mặc áo dài màu vàng đất Theo kiểu tú tài nói Bất sư cứ bám theo thế này Làm hao tổn không ít nhân lực của cải của chúng ta Có thể bắt về trực tiếp tra hỏi hay không Còn bé chắc cũng chẳng chịu nổi Mấy bận giày vào đâu Sẽ nhanh chóng tông thốc ra Lục đại nhân bắt người về tra hỏi Liệu người có khai ra không Nếu cô ta không biết thì đâu thể khai ra được cô bức chỉ khiến cô ta nói sằng nói bậy Nếu cô ta biết Cũng có thể nói vừa Chỉ cần Long Quyết không ở trên người cô ta, người giấu Long Quyết lập tức sẽ giấu kỹ hơn. Quốc sư thông thịnh giải thích cho Lục Hữu. Lục Hữu là một trong năm viên quan, được phủ quốc sư điều tới từ không thiên giám. Bốn người còn lại đều là bạn đồng liêu của y. Trừ phi, chúng ta chắc chắn trên người cô ta có Long Quyết, bằng không để cô ta đi tìm tốt hơn nhiều so với chúng ta tự tìm. Quốc sư vẫn chắp tay sau lưng nhìn xuống dưới lầu, từng tiên đắng lên qua màn cửa sổ hắt lên mặt ông ta. Chuyện tuần tham, các người ra tay quá nặng. Nhưng quốc sư nói phải bảo vệ an toàn cho luật kiều kiều. Tuần tham khi đó đã kề giao vào cổ cô ta, không ra tay thì không ổn chút nào. Một thương nhân dáng người mập mạp lên tiếng. Tạm thì câu mệnh tiễn, ôi chao, tiêu đại nhân định thử pháp lực của mình hay là định cứu người đây? Không sai, người không giết hắn ngay tại chỗ, nhưng tối hôm đó chính là ngày thủ canh thân. Đây chẳng phải rõ ràng là muốn lấy mạng hắn hay sao? Tồn tham là người mượn về từ đạo Lục Ti. Hắn chết rồi, người phải bẩm báo với Liễu đạo trưởng. Hắn không chết, người coi như ép hắn làm phản. Giờ Lục Kiều Kiều đã cứu sống hắn, hắn sẽ không đời nào về triều đình báo cáo. Nghĩ tích cực thì Lục Kiều Kiều đã cho người một cơ hội rút lui trước mặt Liễu đạo trưởng. Nghĩ tiêu cực thì, người đã để cho Lục Kiều Kiều một cái miệng biết nói. Giọng điệu của quốc sư vẫn rất bình tĩnh, cũng không trách cứ gì Tiêu Kiếm đang ngồi bên cạnh. Nhưng vẻ uy nghiêm toát ra từ nét mặt ôn hòa, cộng thêm phần các nghĩ hợp tình hợp lý, lại khiến cho người nghe tâm phục khẩu phục. chớ xem thường, một tên tiểu quan bác phẩm chạy việc. vợ công của hắn ta chưa chắc đã kém các ngươi, Việc hắn làm cho triều đình chưa chắc đã ít hơn các ngươi. Các người là quan luật phẩm cao hơn hắn mấy bậc thì có thể ra tay hạ sát hắn. Ta giữ chức quan tam phẩm cũng hơn các người mấy bậc. Liệu có thể bán tên so lưng các ngươi hay không? Câu nói này của quốc sư cơ ý mập mờ uy hiếp với nam viên quan chính ông ta quay người nói lại các vị đại nhân hãy hợp tác cho tốt chúng ta đều làm việc cho triều đình dàn sơn xả tắc nặng hơn hết thảy vâng nam viên quan khẽ đồng thanh trả lời tuần tham hai năm nay thực hiện công việc theo dõi rất tốt không hiểu sao hôm trước lại như phát điên quốc sư lẩm bẩm nói tiêu đại nhân ngài luôn có mặt tại hiện trường phải không tình hình khi đó thế nào tiêu kiếm có tướng phú quý Ăn vận từ thương nhân lập tức trả lời. Khi Hạ quan đuổi tới nơi, thì bọn họ đang đối mặt trên đồi xong long. Tuần tham bắt trói một cô gái đền uy hiếp những người còn lại. Đúng là điên rồi. Hắn chạy trốn là được rồi. Còn uy hiếp người ta làm gì? Hắn muốn gì? Quốc sư chào mày, thắc mắc hỏi Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm nói, hắn muốn Lục Kiều Kiều đổ xuống băng chết rác. Lục Kiều Kiều đương nhiên không thể làm vậy, nên giận co với hắn. Giết rác? Giết rác làm gì? Quốc sư trọng ngâm dây lát, gần như thốt lên đồng thời với tiêu kiếm. Hắn thích lục kiều kiều. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Lục kiều kiều này cũng khá lắm. Người theo cô ta hai năm liền nảy sinh tình cảm. Nói như vậy, tuần tham sẽ không về kinh báo cáo nữa đâu. Hắn sẽ làm phản. Trong lúc quốc sư còn đang lầm rầm tự nhủ, tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Vậy có cần? Ý tư phía sau chính là muốn nhổ cỏ nhổ tầng gốc. Bằng không bên cạnh lục kiều kiều lại mọc ra thêm một trợ thủ. Quốc sư lần này dứt khoát hơn nhiều, Tiêu Kiếm còn chưa nói xong, ông ta đã tiếp lời. "Ông lo chuyện này đi, phía Liễu đạo trưởng ta sẽ giải thích." Trên ngọn phù dung có một chính huyệt Trần Long, giải tự Ngũ Sa Hà Dương, mấy năm trước, phó sư Chương Đại Nhân đã phái người tới cắt đứt Long khí của huyệt này. Có lẽ các ngài cũng tham dự vào hành động đó, có vị đại nhân nào từng xử lý lòng huyệt này không? Quốc sư từ kinh thành tới Quảng Đông chưa lâu, để đích thân truy tìm Long quyết, lúc xuất phát từ Quảng Châu, bấy dẫn theo 5 viên quan chính là thủ hạ của phó sứ, phủ quốc sư Trương bình Hàm. Thời gian hợp tác cũng chưa thể xem là dài. Nhưng Trương Bệnh Hàm đã dẫn đầu một nhóm quan viên, sở trường huyền học phong thủy trong cung, đóng quân tại Quảng Đông 5 năm, truyền môn khảo sát long mạch ở Quảng Đông, vẽ ra bản đồ long mạch chi tiết, bọn họ chủ động truy tìm long mạch, điểm đa các long huyệt có thiên tự khí, hệ xác định được thì chỉ cần có thể có thiên tự khí, cũng lập tức tiến hành phá hoại. Năm viên quan trước mặt quốc sư đều là những cao thủ phong thủy đã cộng sự cùng chương bệnh hàm nhiều năm, từng chia nhau tham gia các hành động công phá long huyệt ở khắp nơi. Kim lập đức, vóc người thấp bé tháo vác, ăn vần kiểu con buông nói. có hạ quan, cái huyệt đó đã bị rò long khí ở nơi kín đáo trên đường Long Mạch chạy qua, nên chắc không còn tác dụng gì lớn. Quốc sư gật đầu nói, làm tốt lắm, hành sự không nhất định phải đại đồng can qua, đạt hiệu quả là được. ta muốn cho lược kiều kiều một thử thách tại đây, xem cô ta rốt cuộc tài cán ra sao. khi cô ta lên núi, các ngài nhớ gọi thêm ta, ta cũng đi xem ngũ xà hà dương.